các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương ba mươi chín anh g h ê n à tính cách trương miệng cực kỳ năng động cộng thêm khuôn mặt dễ thương khiến gã r ấ t nhanh làm thân với người khác khi cười k h o e miệng hiện lên hai má lúm đồng tiền nhỏ trông càng dễ thương tệ người trong biệt thự đều rất thích gã ngoại trừ t r ì n h thiên lý em chẳng thích gã tẹo nào ngày thứ hai trương miệng đến biệt thự t r ì n h thiên lý chạy đến chỗ lâm thu thạch lầu bầu lòng cậu nhóc tràn ngập bất mãn sao lại không thích ấn tượng của lâm thu thạch với trương miệng không tệ anh không thấy từ khi gã đến anh nguyễn đi đâu cũng dẫn gã theo hả t r ì n h thiên lý nói anh ấy không dẫn tụi mình theo nữa lâm thu thạch im lặng d â y lát t r ì n h thiên lý nhìn lâm thu thạch tha thiết cầu mong một sự đồng tình anh cũng nghĩ thế phải không không lâm thu thạch đáp cọc lóc không dẫn mình theo càng tốt chứ sao không lẽ nhóc thích vào cửa liên tục trình thiên lý hình như nói cũng hợp lý á nhưng đúng là nguyễn nam t r ú c đối đ ạ i với trương m i ệ n rất đặc biệt mỗi tuần dẫn gã vào cửa ít ra cũng phải ba bốn lần khả năng thích ứng của trương m i ệ n cũng không tệ rất nhanh đã quen dần với quy luật của cửa về lâm thu thạch nguyễn nam chúc chỉ dặn cậu cố gắng nghỉ ngơi từ góc độ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nguyễn nam chúc đang muốn bồi dưỡng trương m i ệ n nên mới dẫn gã đi mạo hiểm nhưng lâm thu thạch cứ cảm thấy có gì đó không ổn chỉ là nhất thời chưa tìm ra một s ớ m nọ trương m i ệ n đột nhiên chủ động chào hỏi lâm thu thạch bóng gió hỏi cậu trong nhóm có còn thành viên nào khác không lâm thu thạch đang ăn bữa sáng nghe xong lấy làm lạ ai khác nghĩa là sao trương m i ệ n nghĩa là còn thành viên nào khác không ấy gã mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền ngọt ngào trông đáng yêu giả man anh chưa gặp họ à lâm thu thạch lắc đầu ồ hôm qua anh nguyễn dẫn em đi gặp các thành viên khác ấy trương miện nói nên em hơi tò mò không biết trong nhóm có tổng cộng bao nhiêu người câu hỏi này hơi nhạy cảm lâm thu thạch dù biết cũng không thể nói cho gã huống hồ cậu đâu biết gì do đó đành lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không rõ lắm trương miệng ồ một tiếng không hỏi gì thêm các thành viên trong biệt thự lần lượt xuất hiện quanh bàn anh ít nhiều đều nói vài câu với trương miệng lâm thu thạch nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ đó là ngoại trừ một vài nhân vật đặc biệt tất cả mọi người khi nói chuyện đều nhìn trương miệng cười trần phi cười dịch mạnh mạn cười lư diễm tuyết cũng cười thậm chí còn cười như chưa bao giờ được cười khiến lâm thu thạch cảm thấy khó hiểu trần thiên lý thì khỏi phải nói rồi người duy nhất nhìn thấy trương miệng mà không cười có lẽ chỉ có khúc gỗ trình nhất tạ lâm thu thạch có phần mù mờ nhất thời không hiểu những người khác bị làm sao thời gian đó nguyễn nam t r ú c vẫn luôn đồng hành với trương miệng hai người đi đâu mất tâm mất tích t r ì n h thiên lý hỏi riêng lâm thu thạch có ga tô không lâm thu thạch đang lướt xem diễn đàn nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là ga tô ga tô ở đâu có ai làm sinh nhật hả t r ì n h thiên lý lâm thu thạch à tỉnh táo lại đi thấy lâm thu thạch vẫn không hiểu t r ì n h thiên lý đành nói trắng ra tất cả sự chú ý của anh nguyễn bây giờ đều dồn vào người mới anh không thấy tức hả anh là người vào cửa trước anh là người quen anh nguyễn trước rõ ràng gã là kẻ đến sau lâm thu thạch kinh ngạc có phải hẹn hò đâu mà đến trước với chả đến sau t r ì n h thiên lý anh không ghen t h ậ t à lâm thu thạch nheo mắt nhìn t r ì n h thiên lý nói hay anh gọi anh trai nhóc đến giúp s u tan nổi nghi hoặc trong lòng nhóc nhé trịnh thiên lý không anh đừng làm vậy nhé nghe đến anh trai trịnh thiên lý co vòi liền vội quay lưng bỏ đi không biết trịnh thiên lý nói gì với nguyễn nam chúc mà sau bữa ăn tối nguyễn nam chúc đột nhiên gọi lâm thu thạch ra hành lang hắn châm điếu thuốc hỏi lâm thu thạch hút không lâm thu thạch tế nhị từ chối tôi bị ung thư gan thật ra chính cậu cũng suýt quên mình đang bị ung thư gan đó n g u y ễ nam n chúc ồ xin lỗi hắn dập t ắ t đứa thuốc gắng chịu đựng một chút lâm thu thạch hả n g u y ễ nam n chúc nhiều nhất hơn một tuần nữa lâm thu thạch chẳng hiểu gì cả n g u y ễ nam n chúc nói đến đó thì dừng hắn lạnh lùng quay đầu nhìn trương miệng đang mỉm cười tán d ó c với mọi người trong nhà ăn giơ tay khẽ chạm vào mái tóc lâm thu thạch một cái rồi quay người bỏ đi lâm thu thạch từ đầu chí cuối v ẫ n ngẩnh tò te cậu không hiểu lời nguyễn nam chút nói có ý gì vì phải vào cửa liên tục thể lực trương miệng có vẻ hơi suy sụp nguy hiểm nhất là cánh cửa gần đây gã cầm bị thương khi ra ngoài phải vào bệnh viện người trong biệt thự đều đi thăm gã tỏ vẻ khâm phục vô cùng trần phi vào viện cùng lâm thu thạch ở cổng viện anh ta mua một túi hoa quả lâm thu thạch cũng muốn mua nhưng bị trần phi n g ă n lại cậu đừng mua trần phi nói vị trí của cậu khác lâm thu thạch chấm hỏi chấm hỏi vị trí của tôi như thế nào trần phi thấy lâm thu thạch ngơ ngác không hiểu thì sững lại d â y lát anh nguyễn không nói gì với cậu à lâm thu thạch nói gì cậu cảm thấy tất cả mọi người trong biệt thự đều thật là kỳ lạ bỏ đi không có gì trần phi nhìn vẻ ngơ ngáo của lâm thu thạch như c h ệ t h i ể u ra anh ta thở dài nói g ắ n chịu được một tuần nữa sắp rồi lâm thu thạch mấy người đang nói cái gì vậy tôi thật sự không có hiểu gì hết trơn á trương miện bị thương không quá nghiêm trọng khi lâm thu thạch đến nguyễn nam t r ú c đang ngồi bên giường chăm sóc gã thấy bọn lâm thu thạch đến thăm trương miện gắng ư ợ n g nở nụ cười trần phi nhìn thấy trương miện liền vồ vập xanh đón c ò n nói nếu em mệt quá cứ báo với anh nguyễn tuy đây là giai đoạn người mới nhất định phải trải qua nhưng cũng có thể dùng cách khác trương miện bèn nói em có thể theo kịp nhịp độ của anh nguyễn chỉ mong mình sớm ngày được gia nhập vào nhóm trần phi nghe thế lộ vẻ anh lòng nói lâu lắm rồi bọn anh không gặp một người nào có tố chất tốt như em sau này chắc chắn em sẽ trở thành nòng cốt lâm thu thạch đứng bên nghe mà không dám hé môi so với tiến độ của trương miện bản thân cậu chẳng khác nào thành phần cá biệt trong đám người mới sau khi đi thăm trương miện g về lâm thu thạch cứ nghĩ thời gian sắp tới tình hình sẽ không có gì thay đổi dù sao trương miện g là người nguyễn nam t r ú c xem trọng thật không ngờ ngày thứ sáu sau khi trương miện g hồi phục và trở về biệt thự gã đột nhiên mất tích buổi sáng hôm đó lâm thu thạch theo lệ xuống tầng ăn sáng nhưng không thấy trương miện g đâu cậu đợi một lát lại nhận ra mọi người xung quanh tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra trương miện g đâu sao không thấy gã đâu cả đêm qua chạy rồi trần phi cánh một miếng bánh w u a f h ô t r ì n h nhất tạ i làm thuận miệng nói chạy lâm thu thạch kinh ngạc chạy rồi nghĩa là sao đây có phải là công ty đa cấp đâu sao lại chạy trần phi nói chạy theo nghĩa đen á không chịu nổi bóc lột của anh nguyễn nên chuồn luôn lâm thu thạch à, à, à, à, à. cậu đang cảm thấy mình đã bỏ lỡ một tình tiết quan trọng nào đó đúng lúc đó nguyễn nam chúc xuất hiện hắn hồn nhiên ngồi xuống bên lâm thu thạch cầm một cái bánh w u a f h ồ lên chậm rãi nhấm nhác đứng trước lâm thu thạch ngơ ngác từ đầu tới trên nguyễn nam chúc bình thản ă n h hết cái bánh sau đó xoa xoa tay chậm rãi giải thích gã tới làm công cho chúng ta làm công lâm thu thạch sững sờ nguyễn nam chúc nói đó là một nhân viên của bạch lộc người quen của chúng ta lê đông nguyên trước nay h ắ n nói chuyện luôn vánh t ắ t như vậy nhưng mỗi một từ đều là từ khóa quan trọng lâm thu thạch bỗng hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu trợn m ắ t không thể tin nổi lê đông nguyên người đó là lê đông nguyên nguyễn nam t r ú c gật đầu lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c nói chuyện này còn chưa kết thúc mọi người đừng để lộ ra ngoài nhé mọi người đều vui vẻ gật đầu còn lý do tại sao họ vui tại sao nhìn thấy trương miện g là muốn cười lâm thu thạch rất nhanh đã biết được đáp án nguyễn nam chút rút từ trong túi ra một nắm giấy nhỏ loại giấy này những ai từng trông thấy một lần đều không quên đó chính là gợi ý của cửa lúc này những tờ gợi ý được đặt chi c h í t cạnh nhau trông thạch rẽ rúng nguyễn nam chút vơ lại trong lòng bàn tay lâm thu thạch nhìn đống giấy cảm thấy cạn lời gọi là làm công quả không sai tóm lại gã đến đây với mục đích gì lâm thu thạch không thể hiểu được suy nghĩ của lê đông nguyên tìm người trần phi cười hì hì liếc nhìn nguyễn nam chúc tìm chút manh lâm thu thạch hô h tổ sặc nước miếng gần chết về sau nhận ra không tìm được lại còn bị anh nguyễn bóc lột sức lao động thấy tình hình không ổn nên trộm cái hộp trong phòng anh nguyễn trốn luôn trần phi nói mong gã không nhầm tưởng trong hộp l à gợi ý thạch nguyễn nam chúc lạnh lùng cười. cười lâm thu thạch nhìn nụ cười của hắn đột nhiên nhớ khi nguyễn nam chúc phát hiện lê đông nguyên đưa cho họ chìa khóa giả biểu cảm hắn lúc ấy rất giống với bây giờ hóa ra là vậy sao mọi người không nói gì với em t r ì n h thiên lý nghe xong vô cùng căm phẫn mọi người diễn kịch vui quá sao không chừa cho em một vai chứ t r ì n h nhất tạ mạch lạnh như tiền trả lời thắc mắc của c ô em bởi vì iq của mày không đủ hoàn thành nhiệm vụ đó t r ì n h thiên lý t r ì n h nhất tạ có ý kiến gì t r ì n h thiên lý lắc đầu ấm ức cầm miếng bánh lên mà nước m ắ t lưng tròng trong số những người có m ặ t không được biết trên tướng sự việc chỉ có t r ì n h thiên lý và lâm thu thạch t r ì n h thiên lý do iq không được cao còn lâm thu thạch không lẽ có vấn đề về iq cậu đang ngẫm nghĩ nguyễn nam chúc như b ắ t được sống bèn nói do không kịp thôi lâm thu thạch tôi tin mới lạ việc này có gì mà kịp phải không kịp tuy trương miện đã bỏ đi nhưng vở kịch chưa thể hạ màn vì họ còn phải thể hiện cho bên ngoài thấy h ắ c diệu thạch đang cực kỳ tức giận do trương miện lấy hết giấy gợi ý bỏ trốn đang dò tìm tung tích trương miện khắp nơi À quên chưa nói tên tổ chức của họ là h ắ c diệu thạch dĩ nhiên vở kịch diễn chưa được bao lâu thì lê đông nguyên bên phía bạch lộc phát hiện thứ mình mang đi là giấy giả hiểu ra thanh phận bị lộ lãng phí bao thời gian làm việc không công cho h ắ c diệu thạch không tìm thấy t r ú c manh thì thôi còn bị người ta quay như quay dế lê đông nguyên tức quá gọi điện cho nguyễn nam t r ú c đang định mắng té tát thì nguyễn nam t r ú c thản nhiên nói t r ú c manh cũng đang ở đây vậy là lê đông nguyên thịnh nộ d â y lát trở lại làm lê đông nguyên dịu dàng gã khẽ nói manh à em bao nhiêu tuổi rồi có chồng chưa chúng mình gặp nhau một lần đi anh thích sự lạnh lùng của em khi đó lâm thu thạch cũng có mặt nghe giọng nói dịu dàng như dòng nước của gã không khỏi nổi da gà khắp người nguyễn nam chúc thẳng tay tách âm lượng không rõ lê đông nguyên ở đầu kia độc thoại bao lâu mới phát hiện ra chuyện này gã vậy mà lại thích c h ú c manh lâm tu h thạch nhìn vẻ m ặ t lạnh như tiền của nguyễn nam chúc cảm thấy vừa bi ai vừa cảm thông với đường tình sắp tới của lê đông nguyên c h ú c manh có gì không tốt nguyễn nam chúc hỏi tốt chứ lâm tu h thạch nói ai mà không thích c h ú c manh chứ nhân vật chính đang ở ngay đây ai dám phủ phàng thẳng mặt chứ vậy chúc manh tốt hơn hay tôi tốt hơn suy nghĩ của nguyễn nam chúc luôn luôn kỳ lạ lâm thu thạch chỉ thấy người ta so mình với kẻ khác chứ chẳng ai so bản thân với chính mình có điều trông nguyễn nam chúc cực kỳ nghiêm túc lâm thu thạch không còn cách nào khác đ à n cầu hòa nói mỗi người có đặc điểm khác nhau cần gì so sánh xem ai tốt hơn ai h u ấ n hồ chẳng phải cùng một người sao nguyễn nam chúc hài lòng gệch gạch đầu bỏ đi lâm thu thạch nhìn theo bóng dáng h ắ n quan ngoại sâu sắc con người này có bị mắc chứng tâm thành phân liệt hay không lê đông nguyên lần này bị nguyễn nam chúc lừa một vố thê thảm sau khi mang những mảnh giấy giả về gã vô tư nhận khắc trùng hợp nội dung trên mảnh giấy lại có liên quan đến thế giới của gã lôi thôi thế nào xém chút là lập thuyền vậy nên suốt thời gian đó ngày nào lê đông nguyên cũng gọi điện cho nguyễn nam chúc với ý đồ công kích cá nhân nguyễn nam chúc dọa nếu còn gọi điện sẽ mắt chúc manh lê đông nguyên nghe vậy đành thôi xem ra lê đông nguyên thực sự đã suy、si、tình với cô nương manh manh chưa từng gặp m ặ t mất rồi lâm thu thạch thương hại nghĩ nếu biết được chúc manh chính là tên đàn ông đã vách kiệt sức lao động của mình gã sẽ phản ứng như thế nào nhỉ nhờ phúc của lê đông nguyên mà h ắ c diệu thạch thu thập được một đống gợi ý lâm thu thạch không biết những manh mối này sẽ được sử dụng như thế nào phải nhờ có trần phi giải thích cậu mới biết thông thường người có gợi ý sẽ được chia ra các thế giới khác nhau nghĩa là trong cùng một thế giới trên nguyên tắc nhiều nhất chỉ xuất hiện một người có gợi ý nhưng cũng có những ngoại lệ ngoại lệ như thế nào thì trần phi không nói rõ xem ra tình huống đặc biệt rất hiếm xuất hiện bạn có gợi ý nào thì sẽ tiến vào cửa tương ứng với gợi ý đó do vậy mảnh giấy là một vật vô cùng quan trọng tuy nhiên các gợi ý có phân chia độ khó khác nhau ví dụ cách đây không lâu nguyễn nam t r ú c dẫn theo lê đông nguyên nhận khách điên cuồng những thế giới họ làm đều thuộc loại dễ cho nên không thể có được gợi ý cấp cao ví dụ lâm thu thạch muốn tiếp nhận cánh cửa thứ sáu của bản thân bắt buộc cậu phải sử dụng gợi ý của nguyễn nam t r ú c lấy được ở một cánh cửa thứ năm nếu cậu cầm theo gợi ý lấy từ một cửa số hai thì sẽ có hiện tượng gợi ý và thế giới đến không khớp với nhau chính vì vậy để nhận khách nguyễn nam chúc phải không ngừng ra vào các thế giới để có nhiều gợi ý đây là một công việc khá nguy hiểm có điều nguyễn nam chúc là một tay lão luyện nguyễn nam chúc đâm lê đông nguyên một cú theo lý cũng khiến cho bạch lộc và hách diệu thạch kết thù nhưng nhờ cái tên chúc manh làm sứ giả hòa bình nên lê đông nguyên không chịt để vạch m ặ t nguyễn nam chúc thậm chí còn bóng gió ngỏ ý hợp tác dĩ nhiên nếu chúc manh cũng có mặt trong phi vụ được chứ nguyễn nam chúc đáp tỉnh rụi lê đông nguyên là kẻ đã vượt qua tám cửa thực lực chắc chắn không yếu có một người như vậy chung phe dĩ nhiên là điều tốt còn t r ú c a n h chờ m ỹ có hứng rồi nói sau lâm thu thạch nghỉ ngơi liền ba tháng thể lực hồi phục đáng kể đang thất nghiệp nên cậu vẫn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền định tìm một công việc ngắn hạn ai ngờ nguyễn nam chúc đến lấy thẻ cậu mang đi sau đó nạp vào năm mươi n g h n tệ năm mươi n g h n tệ là khoảng hơn một tỷ sáu trăm triệu việt nam đồng lâm thu thạch nhìn tin nhắn báo t r ê n lệch số dư mà hóa đá nói nam chúc ý anh là sao nguyễn nam chúc phí sinh hoạt lâm thu thạch ở đây bao luôn sinh hoạt phí hả nguyễn nam chúc dĩ nhiên anh không hưởng không anh tiếp tục tôi có một người khách sắp phải vào cửa đang chuẩn bị tháp tùng người ta anh cũng đi đi lâm thu thạch tôi đi được chứ cậu hơi xấu hổ chỉ sợ ngán chân mọi người thôi trước khi đánh boss phải chịu khó thu thập kinh nghiệm n g u y ễ nam n t r ú c nói mấy cái cửa s á c h này càng đi nhiều càng quen đó lâm thu thạch cậu liếc nhìn trình thiên lý đang ngồi bên cạnh nhanh mạch đọc tiểu thuyết kinh dị n g u y ễ nam n t r ú c đừng lấy nó làm gương trình thiên lý nghe n g u y ễ nam n t r ú c nhắc đến mình ngẩng lên ngơ ngác anh nguyễn gọi em hả n g u y ễ nam n t r ú c ừ đang khe nhóc n đó trình thiên lý ô h i hi ô ha ha lâm thu thạch thật không nỡ nhìn trịnh thiên lý à sao nhóc có thể ngốc đến mức đó tuy trong lòng đầy bất an và do dự nhưng thái độ chắc chắn của nguyễn nam t r ú c khiến lâm thu thạch dành trở nên bình tĩnh chiều ngày thứ hai sau khi nói chuyện vào cửa với lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c dẫn cậu đến gặp vị khách lâm thu thạch cứ nghĩ khách hàng là một người bình thường cậu không ngờ đó chính là hứa hiểu t r a n h cậu gặp ở cửa thứ hai cũng chính là nữ minh tinh đang cực kỳ h o t tại thế giới thực tên thạch là đàm tảo, tảo. Khác với hướng hiểu chanh e thẹn đàm tảo tảo của thế giới thực xây dựng cho mình hình tượng sexy từng trải mái tóc x o a n sóng bồng bềnh váy dài màu đỏ ba vòng căng đét trông vô cùng hút mắt khí c h ấ t quá nổi bật của cô gái khiến những người xung quanh phải bối rối nhưng nguyễn nam chúc không hề tỏ ra thua kém hai người ngồi đối diện nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ bổ m ắ t ngoại hình anh như vậy mà không tính tham gia vào s h o w b i z ư đó là câu đầu tiên đàm tảo tảo nói vào sau biết rồi thì không tìm được tôi đâu nguyễn nam t r ú c đáp trả người này cô quen đấy dư lâm lâm ban đầu đàm tảo tảo không để ý gì đến lâm thu thạch nghe đến cái tên dư lâm lâm mới hướng ánh mắt về phía lâm thu thạch có lẽ vì nhớ đến những kỷ niệm trong cửa ánh mắt đàm tảo tảo dịu đi anh còn đáng yêu hơn trong cửa lâm thu thạch cảm ơn là thằng đàn ông bị con gái khen đáng yêu thật sự chẳng phải chuyện vui vẻ gì anh ấy sẽ vào cùng chúng ta n g u y ễ nam n chúc nói không vấn đề gì chứ anh không vấn đề gì thì dĩ nhiên tôi cũng không đàm tảo tảo nói hợp tác vui vẻ n g u y ễ nam n chúc gật đầu hai người thảo luận thêm một số chi tiết ví dụ như giá tiền và người phụ trách mang gợi ý nói xong đàm tảo tảo mời họ đi ăn trong lúc ăn đàm tảo tảo tỏ ra hứng thú với lâm thu thạch các chủ đề nói chuyện đều xoay quanh cậu sau đó n g u y ễ nam n chúc có vẻ không vui hắn cắt ngang câu chuyện của đàm tảo, tảo. nói thẳng có vấn đề gì cứ hỏi tôi ở đây chỉ là quan hệ hợp tác cần gì hỏi kỹ vậy đàm tảo tảo nửa cười nửa không tôi chỉ muốn hiểu thêm về lâm lâm nguyễn nam t r ú c bỏ dao nỉa xuống tôi no rồi lâm thu thạch miếng bít tết mới ăn có một miếng mà anh hai đàm tảo tảo nguyễn nam chúc anh là cái đồ nhỏ mọn nhưng nguyễn nam chúc nói no là no chẳng ai làm gì được vừa ra khỏi nhà hàng b í t t ế t nguyễn nam chúc đã kéo lâm thu thạch vào một nhà hàng ăn khác lại gọi đầy một bàn lâm thu thạch tưởng anh no rồi nguyễn nam chúc lại đói lâm thu thạch sao có thể thản nhiên như thế được hả có cảm giác mọi người xung quanh phải cưng nựng yêu chiều nguyễn nam chúc như em bé mới ổn lâm thu thạch thở dài nhưng không suy nghĩ nhiều nguyễn nam chúc nói đàm tảo tảo là một khách hàng khá đặc biệt thông thường thì sẽ không gặp mặt khách nhưng đàm tảo tảo là do người quen giới thiệu lại thêm thanh p h ậ n đặc biệt nên h ắ n mới gặp cô ở thế giới thực nhưng không gặp khách thì làm sao vào chung cửa với họ đây là điểm lâm tu thạch không hiểu nguyễn nam chúc rút từ trong túi ra một số vòng bạc nói dùng cái này đó là một chiếc vòng bạc hết sức thông thường trên bề mặt khắc một vài ký tự phức tạp lâm tu thạch không đọc được chữ nào trong đó cậu giơ tay cầm một cái lên cảm giác sau khi đeo vòng lên tay khá lạnh chiếc vòng như được ướp qua băng lạnh vòng này lâm thu thạch hỏi là v ậ t ở trong cửa hả nguyễn nam t r ú c gạch gạch đầu lấy từ một trong các thế giới tôi từng trải qua lâm thu thạch ồn một tiếc tháo vòng ra nhận khách thường phải qua một diễn đàn đặc biệt khách hàng cần trả một số tiền thế chân cực lớn để thuê chuyên gia giúp mình nguyễn nam t r ú c nói ngoại trừ tiền thế chân thì còn có phí phục vụ sau khi khách hàng trả vòng bạc tiền thế chân sẽ được hoàn trả lại cho họ lâm thu thạch có nguyên một ngành công nghiệp về cửa ấy nhỉ nguyễn nam chúc khoát tay dĩ nhiên chúng tôi cũng cần mưu sinh chứ đâu có anh hương anh hoa mãi được sự thật đúng là như thế lâm thu thạch g ệ t g ệ t đầu nhưng năm trăm n g à n là quá nhiều tôi cậu định nói mình không cần nhiều tiền đến vậy nhưng bị nguyễn nam chúc cắt ngang đó là tiền mua mạng sống anh nghĩ mạng của mình không đáng năm trăm n g à n ư lâm thu thạch nghẹn lời nguyễn nam chúc nói mỗi lần vào cửa đều phải mạo hiểm rất lớn có khả năng đi luôn khỏi về người mất rồi phải có cái gì lưu lại cho người thân chứ có lý lắm mặc dù lâm thu thạch không có gia đình ràng buộc nhưng vẫn hiểu những lời nguyễn nam chúc nói người sắp chết chắc chắn sẽ lo lắng cho những người thân thiết của mình như vợ con cha mẹ nếu chết đi rồi chỉ mong có thể để lại cho người thân của mình chút gì đó sau khi đã thông tư tưởng lâm thu thạch nhận ý tốt của nguyễn nam chúc đây là cánh cửa thứ ba của đàm tảo tảo thời gian vào cửa cụ thể là sau thứ hai nguyễn nam t r ú c nói sáng sớm mai tôi sẽ báo cho anh về giấy gợi ý lâm thu thạch ừ một tiếng hợp tác vui vẻ nguyễn nam t r ú c chia tay về phía lâm thu thạch hợp tác vui vẻ lâm thu thạch bật cười những lần trước đều do nguyễn nam t r ú c giúp lâm thu thạch vượt qua lần này cả hai chính thức hợp tác tuy lâm thu thạch còn nhiều đánh đo trong lòng nhưng không khỏi cảm thấy r â m ran phấn khích Thế giới trong tuy thần chết, cụt, tệnh Hết nhưng người ở bên cạnh khiến cậu không hay không khổ ách giới đáng người lắng gì người ngõ chương cái đời lai. lo sao con vào bên còn nữa. dồn cửa, cậu cuộc có cam quỷ dẫu sợ, ở là Dù 39 xin được giải thích qua về cái tên h diệu thạch tên tiếng anh là o b s i d e n t còn gọi là đá vỏ chai là một loại thủy tinh tự nhiên được tạo thành ở dạng đá mắc ma núi lửa phun trào thời tiền sử sử dụng đá vỏ chai làm các công cụ có đầu nhọn lưỡi dao bén còn hiện tại người ta sử dụng nó làm dao mổ